Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ rõ ràng hơn vì là thực sự tôi không có muốn tin Đêm ấy tôi đã lên cơn hành sốt Đang đêm ngủ thì bật dậy bởi cái tiếng rơi vỡ đổ đạc ở trong nhà Chạy xuống tới phòng khách thì thấy mọi thứ đã tan hoang Giống như là vừa có một trận hỗn chiến xảy ra ở đây vậy Rồi nghe tiếng mẹ thì thầm bên tai Cái tai lạnh quá đỏ ứng lên Nhưng tôi thì chẳng có thể cảm nhận được gì nữa Mẹ bảo có thằng chết cháy, đen sì như là hòn than, tính lao vào nhà của mình phá đám. Ba mẹ với các cụ vừa mới tống khứ nó đi ra ngoài rồi. Thằng này oán khí nhiều, cứ bốc lên ngùn ngụt vậy. Mẹ hỏi tôi làm gì mà động vào nó để mà giận dữ như vậy. Chẳng lẽ là ba Nhung? Khi ý nghĩ ấy chạy ngang qua đầu của tôi thì hơi lạnh bên tai cũng đã biến mất. Vậy là mẹ cũng đã đi rồi. Tôi đã lấy điện thoại vừa bấm số cố định gọi cho thằng Hữu. Thì Tùng đã xuất hiện ở cửa. Nó bảo từ xa thấy tôi, khói bốc lên nghi ngút giữa cái đêm đen nên nó đã vội vàng chạy qua xem như thế nào. Tôi kể lại sự tình cho thằng Tùng nghe. Tùng bảo là nó đã nhớ ra một chuyện. Việc nó gặp được ông Hải có lẽ là do ông ta gửi lên trên chùa. Chuyện cũng mới đây mà thôi, một vài năm gì đó không có nhớ được. Gia đình Nhung đột nhiên cuống quýt tìm thầy tìm thợ gửi ông ấy lên trên chùa nghe nói là một ngôi chùa giữ vong rất là linh thiêng. Hôm sau, với những thông tin mà Tùng nhớ được, tôi đã quyết định tới bệnh viện gặp thằng Hữu. Nó chăm chú nghe tôi, nhưng mà chẳng có đáp lại gì cả, chỉ lắc đầu nói không biết, vì đó là chuyện riêng của nhà vợ. Nó có biết chuyện gửi ba vợ lên thiên chùa, nhưng cụ thể chùa nào, ở đâu thì nó không biết, vì hôm đó vướng ca mổ nên không có đi cùng được lời giải thích hợp tình hợp lý của thằng Hữu vẫn cứ khiến cho tôi lấn cấn, nhưng biết chẳng thể ép gì được nó, nên tôi hỏi sang cái chuyện của Nhung và chuyện của thằng Hữu đi tìm ông thầy kia của nó. Thằng Hữu chỉ lắc đầu nói lần này ông ấy cũng không có giúp được, chuyện này cũng không có gì là nghiêm trọng. Nó tính cứ để như vậy đi. Nói đến đây, tôi đã hoàn toàn không thể hiểu nổi thằng Hữu được nữa, cũng có thể do tôi đã nghĩ quá mà lo lắng quá mức, nhưng thái độ hiện tại của nó khiến cho tôi hoang mang vô cùng. Trước mặt của tôi giống như là một người xa lạ, chứ đừng còn nói là đến hiểu nó được một phần nào. Rời khỏi bệnh viện, tôi trực tiếp đến thăm Nhung. Nhung gầy đi trông thấy, hai mắt thì thâm quầng, gương mặt thì nhợt nhạt không có một chút sức sống. Có thứ gì đó đang vắt kiệt sức dương khí ở trong cơ thể của Nhung, dáng vẻ mệt mỏi Dung thì mang tới cho tôi một cốc nước có màu đen như là màu nước cống vậy. Trên miệng cốc thậm chí còn bám bụi than đen sì. Suốt cả buổi, Dung cứ ngồi ngẩn ngơ bên cạnh hai cái nồi, thì thoảng thì lại đung đưa cái nồi trống không. Ở nồi bên cạnh, con gái của Dung thì vẫn đang say ngủ. Tôi nhoài người nhìn vào trong cái nồi trống, đứa trẻ nằm trong đó dùng đôi mắt đen láy sâu hoắm của nó rồi nhìn tôi, bất giác mỉm cười. Nụ cười từ đứa trẻ ấy Tôi tin chắc là không có một ai thấy đáng yêu mà chỉ thấy ớn lạnh mà thôi. Nhung, em có nhớ ngày đưa ba em lên chùa là chùa nào không? Nhung như bừng tỉnh, quắc mắt sang nhìn tôi với cái ánh mắt sắc lạnh khác hẳn với bình thường. Anh nhiều chuyện quá đấy. Nhung ngắt lên rồi đứng bật dậy đi đi lại lại ở trong nhà, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài với cái vẻ hoảng sợ. Có chuyện gì em phải nói với anh, anh sẽ cố hết sức cứu em và con của em. Cứ anh cứ bằng cách nào chứ. Chuyện cũng đã rồi. Bây giờ còn có thể làm gì được nữa? Chỉ cần em tin anh. Cho anh biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ cùng thằng Hự tìm cách giúp em. Không. Tuyệt đối không được. Không được để anh ấy biết chuyện này." Nhung giận dữ gắt lên, hai mắt đỏ rực hằn lên những cái vệt máu đỏ li ti. Tôi đã phải giơ hai tay đầu hàng, dịu giọng xoa dịu Nhung. "Được được." Vậy anh sẽ giữ bí mật với nó, chỉ cần em cho anh biết chuyện gì đang xảy ra để anh giúp em mà thôi. Theo lời của Nhung, sở dĩ cô càng ngày càng hành động kỳ lạ như vậy là vì khi mang bầu đã liên tiếp thấy một người cao lớn, hình dáng đen sì tìm cách nhảy vào bụng của mình nhiều lần. Khi thì người đó nịnh nọt, khi thì lại tức giận đe dọa để cô đồng ý nhận anh ta làm con, cho anh ta đầu thai chuyển kiếp làm con trai của cô. Dung nói không biết là mơ hay thực, nhưng chuyện ấy đã ám ảnh Nhung suốt một thời gian dài, khiến cho cô không có dám mang thai nữa. Nhung đã lén đến phá thai 3 lần chỉ vì nỗi sợ này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net